Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net ta ngài đồng ý phải không? Vậy quyết định như vậy. Hoàn hảo, con còn đang lo lắng thời gian rất gấp, không kịp chuẩn bị. Cô yên tâm thoải mái gật đầu, tự quyết định. Lâu Hải Thần lại cười đến hiền lành. Đương nhiên đồng ý. sớm nói qua tất cả sao cho con phụ trách. Ông đương nhiên đứng bên người nhà, hướng chi nha đầu kia vốn không tình nguyện tiếp nhiệm vụ này. Nếu tới nó bỏ trốn mất dạng, ai tới bán mạng. Ông già rồi, hưởng thành phúc là tốt rồi không cần phải liều chết bỏ sống nữa bộ sầu Làm vũ hoàng ngược lại cầu xin vợ tương lai giúp đỡ Làm bội sầu không sao cả cười Em nghe lời ba ba Nói cách khác chính là ngầm đồng ý Em hai làm sang làm bệnh Dù sao hiện tại cô có chứng sợ hãi trước hôn nhân Nếu hôn lễ có thể hoãn đường nhìn tốt Trời Làm vũ hoàng nhất thời cảm giác mình là đàn ông ngu xuẩn nhất trên đời Tự nhiên ở thời khắc mấu chốt đắc tội tiểu nhân. Nếu không có ý kiến... Lầu bộ Vũ cười hì hì, nhìn lướt mọi người một cái. Làm Vũ Hoàng nóng vội, lại kêu ta. Tôi có ý kiến. Đuổi giỡn cái gì? Năm ngày anh đã ngại lâu, lại còn trì hoãn đến một tháng. Anh không chịu được. Cô cười liếc anh một cái, cả lớ phất phơ nói. Có ý kiến, xin mời... Giữ lại. Thắng lợi quả thật ngọt nha. Làm vụ kiên vốn ở bên cạnh chê diễu Trở thể ánh mắt biên hóa kỳ lạ của Lâu Bộ Hiên Đáy lòng xẹt qua dung ca mình Đàn ông bụng dạ hẹp hỏi kia Lại muốn làm gì Lâu Bộ Hiên đem ánh mắt dừng lại Ở trên người Lâu Bộ Hiên mỹ lệ hoạt bát Giống như không đành lòng Lại không thể nề hà nói Bộ Hiên Sau khi chị cả kết hôn Vị trí tổng giám đốc liền trống Mà em cũng học năm tư rồi Trở về công ty giúp anh đi Lâu bộ yên theo bản năng nhìn về phía làm vũ kiến Chỉ thấy anh liều mình lắc đầu Lại quay đầu nhìn xem cha mẹ ổn như núi Cô nhận mệnh Khẽ khẽ thở dài Được rồi Còn về công ty hỗ trợ Anh hai ác nhất Mình không muốn gánh vác trách nhiệm Liền liều mình hãm hại chị em các cô Hơn nữa lần này rõ ràng có ý sửa chữa người nhiều sự thật đúng như lời anh nói Nếu là người trong nhà cũng không giúp anh Anh còn có thể dựa vào ai Cho nên cô chỉ có thể nhận mệnh Hai đàn ông lam ra nguyên bản vanh váo tự đắc, nhé mắt, ủi rũ, giống như gà trống bị đá bại. Mà làm vũ đường, lại cố nén cười vô vỗ vai của bạn họ. Có thể nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của hai vị anh trai này thật sự đáng giá ăn mừng một phen. Về phần chi tiết hôn lễ, người trẻ tuổi các con tự mình thương lượng đi. Lâu hải thần không chịu trách nhiệm với vẫy tay, phủi sạch toàn bộ, thông dòng đi tìm lạc thú lúc tuổi già của mình. Đầu tiên Lâu Phu nhắn ý vị thâm trường nhìn Lam Vũ Đường và Lâu Bộ Vũ một cái rồi cũng rời khỏi phòng khách. Lam Vũ Hoàng hồn hền lôi vợ tương lai đi, xem ra sự ăn ý của bạn họ, cần bồi dưỡng lại. Mà Lâu Bộ Yên thì bị Lam Vũ kiến, trộp tới bồi dưỡng cảm tình. Cuối cùng Lâu Lại cũng chỉ có anh em Lâu Thị và Lam Vũ Đường. Nhìn qua nhìn lại hai mặt giống nhau như đúc trước mắt nghi hoặc trong lòng Lam Vũ Đường càng tăng. Các người trò chuyện đi tôi trở về phòng. Lầu bộ hiến thức thời rời khỏi Lầu bộ vũ nghiêng đầu đánh giá lam vũ đường Suy nghĩ có nên kéo lại suy nghĩ của anh hay không Bộ vũ Kỳ tật trợ lý lâu thị Là em phải không Anh thẳng tắt nhìn chằm chằm cô Hỏi ra lời Câu hỏi này đã tồn tại thật lâu trong lòng Cuối cùng anh vẫn quyết định hỏi ra lời Nếu không giống như một cây gai đâm vào ngực Vô cùng thống khổ Nghe vậy cô hoảng sợ Sau đó ý cười trèo lên tới khóe mắt dùng sức vô vỗ vai anh. Không ngu ngốc nha, tôi còn đang suy nghĩ phải tới khi nào thì anh mới có thể phát hiện. Không tệ, không tệ. Cô cũng không muốn mình yêu một người ngu ngốc. Ừ, cô thông minh. Cô rất nhanh liền hiểu ra cảm giác khác thường của mình đối với anh là yêu. Mà cô cũng rất sảng khoái vui vẻ, nhận sự thật này. Làm vũ đường hiếp mắt lại, chợt hiểu ra. Em luôn đùa giận anh. Nhà đầu kia thật sự rất ác liệt, đưa đem người ta đùa bỡn trong bàn tay. Nhưng anh nhẹ nhàng thở ra hoàn hảo giới tính của anh không có vấn đề Nút thắt phiền trong lòng cũng mở ra Lâu bộ vũ đột nhiên khoác cánh tay anh cười ngọt ngọt nói Đi thôi, hôm nay trời trong nắng ấm chúng ta nói chuyện yêu đương đi Anh buồn cười so so mái tóc dài chân bóng của cô biết rõ cô cố ý nói sang chuyện khác nhưng bởi vì là cô cho nên cũng không dám truy cứu Cô quả nhiên ăn mình mà anh thì sao cũng cam nguyện bị cô ăn Đám cưới của hai tập đoàn lớn Lam Lâu, đây là tin tức lớn, các phóng viên báo chí tạp chí lớn đều bận rộn truy đuổi tin tức liên quan. Mà ở Lâu Gia, chỉ thấy Lâu Bộ Huyên đóng cửa thiết kế. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net